chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hiệp sĩ đình duy à, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập bốn chuyện tâm lý xã hội rất hay ổ quỷ của tác giả phan quý mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện chương bốn thành phố mở rộng con đường phía tây được san ủi dài đá đồ nhựa ốp vỉa hè xây bờ bê tông ngăn ranh giới thành cao tốc hai chiều qua lại những mảnh ruộng thấp trũng hai bên đường được hàng đoàn xe tải chở đất đỏ từ vùng đồi trung du về lấp bằng rồi tôn cao làm nền cho những khu nhà cao tầng mọc lên bụi đỏ suốt ngày và cũng suốt ngày ổ nã hỗn độn của một vùng đất đang công trường dựa vào thế ngổn ngang của vùng đất mới lập này nhiều người đổ về đây làm lều dựng quán buôn bán làm nhà trái phép để ở và cũng không ít kẻ lợi dụng cảnh này hành những nghề trái với luân thường đạo lý của xã hội phố chưa thành phố nhà còn dở dang nhà mảnh đất tuy nhỏ bé nhưng lại thuộc quyền cai quản của nhiều địa phương cái xấu bị xua đuổi chỗ này sẽ giặt sang đất khác tính cát cứ không cho phép các nhà chức trách can thiệp vào các vùng đất không thuộc quyền của mình xin được gọi là phố trần ai vì các lễ sau đây chưa nhà cao c ờ rộng tầng trệt ầ n g lầu nhưng đã hình thành dãy mái vẩy mái h ế t cái thò cái thụt cái lợp giấy dầu cái lợp ngói nhưng vẫn đích thị là nhà bởi có người ở mà đã có cái che nắng che mưa cho con người cư trú cùng hàng hóa ngổn ngang ê hề bụi mù mịt ban ngày khi có xe qua tiếng nhạc dập dìu đêm xuống trong ánh đèn xanh đỏ quán giải khát đã khiến trần ai có tư cách phố nhất là trần ai thì chó ngon có tiếng phim con heo được chiếu bí mật và toàn loại heo da heo heo thứ thiệt đặc biệt ở trần ai còn có các động tiên xa cho những kẻ lắm tiền muốn đú đờn được nếm mùi tươi sống của các băng hình heo được mã hóa bằng người thật tiêu biểu cho loại dịch vụ này có ba người tên họ nhà cửa đàng hoàng hai đàn ông một đàn bà hai đàn ông là công dân thứ thiệt của trần ai phố p h ệ xốp và bọng mì ăn liền còn một đàn bà kia là trầm thương như ta đã sơ sơ biết bà heo chủ này đã có cuộc hội ngộ vào một buổi chiều tại quán cà phê của vệ s ố p lúc này quán vắng khách cái biển sắt sơn màu xanh có kẻ chữ vàng quán dài khát bị gió va vào kêu long bong những chiếc ghế tròn nâu bóng không khách ngồi c h ơ ra như những cái thớt chùm đèn treo đ ô n g đưa như những đốt xương trắng dưới trần nhà trần thương t r o n g bộ đồ màu hoa đào má bự phấn môi q u é t đỏ ngồi giữa dáng thì ục ịch chật ních cả chiếc ghế xong hai bên cạnh trầm thương là vệ xốp và bọng mì ân liền vệ ngả người trên thành ghế bụng p h ư ỡ n ra như quả bóng bơm căng sau lần v à i chiếc áo kín giả màu đất thó bọng gầy chắc chân tay mặt mũi cứng quèo như gạch nung quá độ lửa lưng dựng đứng như mảnh ván trên lòng chiếc ghế xong uốn lõm mặt trên đầu họ nơi mảng tường ve xanh là dây vạn liên thanh bò ngoằn ngoèo như con rắn lục dưới dây leo ấy là dòng chữ màu nhũ vàng viết chân phương trong sáng lành mạnh lịch sự dòng chữ chào khách như muốn phô bày nhân cách của ông chủ quán và nó luôn luôn được hiện diện phía trên chỗ bản tiếp khách của vệ xốp vệ xốp đặt ly cà phê nóng trước mặt trầm thương trầm thương uống đi cho ấm bụng cảm ơn anh nhận từ tay phệ xốp điếu thuốc ba số bỗng chép miệng cho đôi môi thêm được láng qua ít nước bọt nói trầm thương chắc có quả mới cho bọn anh phệ xốp tiếp dạo này cho cô em phần phơ n ó n à quá chắc vừa trúng quả gì đậm phải không trầm thương nhăn mặt nhăn luôn cả mũi có trúng gió thì có đang lóp hết cả bụng đây hai anh có nặng túi săn sẻ cho em gái chút ít đi c ả phệ và bỗng cùng phá cười to một béo một gầy mà sao cả hai chiếc ghế họ ngồi cùng răng rắc kêu một lúc phệ xốp n h a u mắt tốt nhất là dọn về ở với anh cho c o nếp n có tẻ trầm thương ạ túi đang rỗng nhà lại cũng đang vắng nữa trầm thương bĩu môi về với anh cho bái tạt a x i t vào mặt đấy hả thì cứ gật xem đố dám nào bắt tay về xốp chìa tay sát tận ngực áo trầm thương trầm thương lấy tay ấn ra rồi lắc đầu lia l i a thôi em xin anh em lại cả nón nhát t h ề sau đôi hồi vui vẻ họ quay vào việc trầm thương nhấp một hớp cà phê t r o ngon n g miệng rồi với tay rút một điếu thuốc đưa lên môi bật lửa ga một cách điệu nghệ rít một hơi sâu rồi p h ả khói ra như đàn ông em có hàng mới cho hai anh đấy khá không hết chê bóc tem hai chỉ thế thì cô em đ ẩ y bụng rồi ăn thua gì hàng cây cũng chưa hết giá ai d i ghê nhỉ tên gì thương thương người đẹp tên đẹp quán của anh phệ sẽ không hết khách hộp của anh bỗng sợ không đủ chỗ nằm tối nay em sẽ đưa hàng xuống còn thùy thương và dự thương hai đứa đấy vẫn xuống đây làm việc như mọi tối phải nói là em yêu ái bãi cỏ của hai anh lắm nên mới d ắ t thương thương xuống đây chăn đấy bỗng miễn liền t r ê n ngang còn trầm thương, có muốn tôi dắt xuống chăn vào mái cỏ của ông phệ s ố p không trầm thương dãy lên khỉ gió cái nhà anh m i ệ n liền này xuống ăn cỏ đồng các anh cho nó gãy răng ấy à sợ cỏ n h à anh phệ thì sang ăn cỏ n h à anh thôi thôi thôi em xin cứu bà bọng cả chân lẫn tay phệ s ố p hoa hoa tay chuyện đ ế bàn sau trầm thương nhỉ còn thương thương của em nếu được như lời em nói thì thật phúc đức cho quán của anh phệ s ố p sẽ có quả xứng đáng với trầm thương chỉ được cái mép anh nói sai anh chết trên mấy lần rồi <cười> mà em có dám nhận quà của anh đâu này này này em l ấ y thịt chó em vạch vào mồm bây giờ đã bao nhiêu lần hẹn đến chơi mà cấm có thấy anh là họ hàng nhà cuội hiểu chưa vâng lần này thì anh xin sửa chữa khuyết điểm anh bồng làm chứng cho em nhé bồng vuốt vuốt mũi rồi x ỉ mũi bố thằng nào biết chuyện ma ăn c ổ cả ba cười té như tát vào mặt nhau có cảm giác họ rất trẻ trẻ con nữa là khác may mà ban ngày ban mặt giữa hàng phố qua lại chứ không thể cánh tay bắp chân trần thương sẽ được hai ông chủ heo tranh thủ cống véo mặc dù phệ xốp đã có con cái đến tuổi lấy chồng và vợ bồng đã đến tuổi đi ăn mày c ờ phật em hỏi thêm hai anh điều này xin trầm thương cứ tự nhiên bãi này vẫn chăn tốt chưa ạ phệ xốp vỗ hai tay vào đùi tiếng vỗ kêu đôm đốp sàng khoái và hãnh diện cô hêm giả vờ hay là mê ngủ đấy con thùy thương dự thương tối nào cũng có việc chú nó mang tiền về đốt vào túi em mà em cũng quên à trầm thương đúng túng cái đó thì rõ rồi em hỏi hai anh là hỏi ý khác cơ kể gì hai cái bao tải rách kia nữa ý em là em muốn lo bãi chăn cho thương thương nó như ngọc như ngà thế này thì không thể cỏ giả như hai con kia được hàng của em là phải đắt giá hai anh hiểu không bỗng mỹ ăn liền nhíu mày cô đắt há tôi ế cô cao giá ha, há tôi thấp g i á hả trầm thương này làm ăn với bọn anh đã dài dài rồi mà em cứ sợ chắc lép vậy thì cô đi tìm bãi khác hộp khác n h á đây không chết đói hiểu không bỗng tự nhiên to tiếng đây là nối đe nẹt anh chị hay là tự ái thật trầm thương cũng không kém mắt thị lúng liếng nhìn phệ rồi nhìn bỗng sự bông lơn của trầm thương là lướt trên cả hai gương mặt đàn ông sao anh bỗng nỡ mắng mỏ em gái nặng lời đến thế em hỏi đây là hỏi cho cả ba anh em mình hai anh đầy em đầy hai anh vơi em vơi đi đâu cũng anh em nhà cả trầm tướng cười nụ cười rộng nên r ă n g phô ra hết và vành môi thì bị co lại nhăn nhúm hết cả màu son đỏ thì vẫn ngọt ngào nói tiếp ý em muốn hỏi hai anh là có khách sang khách giàu tìm hàng không ý ạ về x ó t ngả người hẳn ra lưng ghế vỗ bàn bọn chơi hụi chơi đề hàng bọc tiền chỉ sợ con tương h tương h của em không đủ sức mà xài hết tiền của chúng nó thôi bỗng chen thêm lời cùng với lời của bỗng l à bàn tay con năm ngón như năm cái càng cua của hắn bám lấy bờ lưng của trầm tương h có cả xe con từ trong khách sạn ra đón hàng nữa đấy cô em ạ như thế như thế ưng chưa nào trầm tương h cảm thấy da thịt mình bị bỗng bóp chặt thì nguẩy người đứng dậy thôi em về anh bọng tường khô như ngói thế mà lẳng tinh quê gớm trầm thương đi rồi căn phòng chỉ còn lại phệ và bọng hai đàn ông trơ trọi ấy nháy nháy mắt nhau nhìn rồi với tay lấy chai rượu đặt ở dưới gầm bàn lên uống rượu là thú vui lúc rỗi rãi của họ hai cốc t u ổ i tinh cỡ cốc uống nước giải khát to như cổ tay chứ không phải loại ly nhỏ như ngón chân cái rượu c ố c lùi chính hạng trong vắt cắm tăm được đựng trong chiếc chai sáu mươi lăm đây là thứ rượu đặt riêng chỉ đ ấ u bằng gạo nếp do một bà ở tận trong quê mang ra mỗi lần răm nít cho riêng phệ xốp với giá cao để ông chủ hàng dài khát uống cho giãn xương cốt món nước c a y thượng hạng này được phệ ưa thích rượu lúa mới vodka cognac vê h i s k y cả napoleon nữa phệ đã từng thưởng thức nhưng thua c anh rượu đồng rượu gạo này hết trong các thứ hàng nội thì phệ cho món rượu này là thứ hàng nội cao giá nhất uống đến đâu biết đến đấy êm r ư ợ u từ lúc đưa vào đưỡi cho đến lúc ngấm vào da thịt xài đấy nhưng s a y là s a y lướt chứ không thốc tháo cồn cào như canh rượu tây pha cồn và anh rượu ta d ầ m pha đạm tôi không có t i ế t tiền cứ thứ gạo nếp mười nếp chiêm chính hạng thì chị nấu cho tôi đắt bao nhiêu tôi cũng xài thả ít mà chất còn hơn nhiều vô bổ đồng tiền của tôi là thật cho nên chén rượu của nhà chị cũng phải là thật gian dối là không có lâu bền và hàng rượu cũng thế thọt không kém ê của một đồng công một nén đây ông anh ạ gớm lựa gạo nấu rượu cho ông anh em phải chọn từng hạt sạn một có yêu có quý ông anh em mới bất b ả thế chứ còn bỗng dưng ai hơi đ a u làm cái thứ hàng chỉ được lãi nắm bã nuôi lợn này nghe đâu có lần con ma men phệ đã giấu bà hàng rượu đang độ tái xuân ở trong buồng kín nhà mình hàng tiếng đồng hồ không chịu thả chuyện bị vỡ lở là do cô con gái có tên chữ là là gì kêu lắm kêu đến mức bố phệ định lấy tên con gái làm tên quán hàng nhưng sau nghĩ thế nào lại thôi phệ thường quen miệng gọi con là vá vì lúc này có cái bớt ở vai nghe tên nghe gọn ghẽ lại ngồ ngộ cô con gái không thích tí nào nhưng vẫn phải chịu và quen dần bố ơi bố mở cửa cho con cửa phòng không khóa nhưng là im mỉm đóng như có người vá đập cửa thình thịch bố bố mở cửa mở cửa tiếng đập mạnh đến mức rung cả mái nhà vá vẫn quyết gọi cho bằng được vì cái t a y nhỏ và thính của nó nghe từ trong vọng ra rất s ễ tiếng c ử a mình bố làm gì ở trong ấy mà lâu thế từ trong tiếng phệ xốp khàn khàn gắt gỏng dì mày áo yáo thế con rành mở cửa cho con hỏi cái này từ từ phề kéo dép lạy quẹt ra then cửa khẽ động rồi hé ra một khoảng nhỏ g ì thế như đoán có điều gì mơ ám vá lấy tay ấn mạnh cửa ánh sáng lùa vào chỗ giường nằm từ đống chân sâu lệch một đàn bà lồm cồm ngồi dậy bố, bố làm gì thế này vá gắt lên phề gạt vội con sang bên nhường lối cho người đàn bà lạ đi ra mày d ă n h con biết gì mà hỏi vá không vừa nó nóng lên phía trước chặn ngang mặt người đàn bà nó nhận ra kẻ ăn nằm vụng trộm với bố nó và giơ tay định đánh nhưng bị đã bị bố nó giữ lại người đàn bà hoảng hốt vơ vội chức bị cói đặt trên mặt bàn đi nhanh ra cửa vá giằng khỏi tay bố chạy theo giọng nó đánh đá chua ngoa hát theo người đàn bà ngay trước cửa hàng cái con buôn rượu l ậ u kia cút cút hẳn đồ đĩ thoá đồ khốn nạn người đàn bà bán rượu xấu hổ mặt c u ố i ngầm chân bức thoăn thoắt như cuốc lùi trước những đôi mắt ngó nghiêng của hàng phố còn vá thì cứ t r o i t r o i lên chửi bới kẻ khốn nạn nó có ngờ đâu vì quá uất ức nó đã làm lộ tẩy hết cái chuyện nhơ nhuốc của bố mình phải xốp ước quá lồng ra lôi bật con vào nhà vá được ăn hai cái tát của bố mày ngu thế hả con người ta mang rượu lậu bị mấy ông phòng thuế đuổi phải chạy vào t r ú nhờ trong nhà mình p h ệ nói rất to cốt để những người bên cạnh nghe thấy để xoa dịu con p h ệ phải rút ví đưa cho vá mấy chục nghìn ra chợ rời mua chiếc quần bò mốc đáp ứng lý do duy nhất khiến vá phải đập cửa gọi bố bây giờ tuy chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng mỗi lần đặt cốc rượu lên môi p h ệ s ố p lại thấy vui vui chứ không sợ hãi lo mang tiếng như hồi đó nữa uống đi con bác p h ệ nâng cốc rượu đặt vào tay b ọ n g nói tiếp bác thích đồ nhắm để tôi gọi con vá ra quán lão mộc tồn làm cái đầu chó thôi con bác cho tôi cứu trưa nay bà xã cho bồi dưỡng món lỏng lợn tiết canh rồi giờ ở lên vẫn thấy mùi hành răm phệ ngửa mặt t ậ p một ngụm rượu to rồi vung tay như kiểu người diễn thuyết gạo chính cống đ â y bố ạ tuy bị con vá nó mất quả tăng như vậy n h ư n g cô bán rượu vẫn không quên được anh chàng say x ư a này đâu dạo ấy hú vía may mà có mấy chục đấm mõm cho con vá không thì tóe tòe lên con mụ vợ ở phố nó biết thì bỏ mẹ vợ và hai đứa con nữa của phệ ở phố trước đây phệ đã từng đi bộ đội rồi dài ngũ chuyển ngành về một cơ quan sau đó xin nghỉ mất sức với lý do sức yếu sốt rét nhiều do những ngày ở chiến trường gần đây do cuộc sống khó khăn về bàn với vợ đưa con vá vào xóm trần ai lập quán nhằm đỡ đần kinh tế cho gia đình vốn quen sống bằng đồng lương được vợ đồng ý bố con phải đã di tản vào đây lấn đất mới đầu còn dựng lều sau quen dần mua gạch xây nên cái quán cà phê giải khát này từ đấy một gia đình hai trốn nở vợ vệ chỉ dặn chồng và dặn cả con gái nữa làm gì thì làm nhưng để mẹ phải mang cặp lồng cơm và hòa lò thăm cả hai bố con là không được lời dặn như nước đổ lá khoai vệ đã thành một trong ba heo chủ còn vá vì những đồng tiền lớn bố cho để mua sắm ăn chơi đã không hề hé nửa lời về những việc làm của bố cho mẹ biết người phụ nữ là vợ là mẹ kia vốn hiền lành lại quá tin chồng nên ít khi ghé qua phố trần ai mà chỉ ở lì ở nhà mở sẵn miệng túi để tháng tháng nhận từ tay chồng rót vào trăm hơn trăm kém rượu là lan man lúc quán vắng phải thường uống và muốn uống có bạn bỗng không hẳn là bạn rượu nhưng lại là bạn làm ăn cho nên vẫn thường sang đây để nâng chén lên đặt chén xuống cùng phệ nào xin mời con bác không thích đồ n h ắ m nữa thì uống sách vậy thằng con trai phải uống rượu một mình khác nào đứa con gái lớn không có chồng gì thì gì chứ phải có rượu tôi kém rượu là kém cơm cô bán rượu đã hết tái xuân rồi nhưng rượu gạo nếp của nàng vẫn còn mùi mẫn lắm bác b ọ n g ạ n ề lời b ọ n g nâng cấp ậ c một cái cả ngụm rượu to chảy tọt vào cuống họng người b ọ n g nóng gian lưỡi tê cay rồi đến h ọ n đến bụng tê cay rượu của cha vệ thật tuyệt hắn thường nói phét nhiều hơn nói thật nhưng về anh rượu này thì vệ nói chưa hết cái độ ngon của nó túi ít lời nhưng bỗng cũng sành ăn lắm chứ ha ha ha chắc là chỉ có mê bác con mụ ấy nó mới cất nổi cái thứ rượu ngon như thế này cảm ơn bác thế là hôm nay con bác cóc mới mở miệng để nói về cái tài lẻ này của đệ rượu mà thôi à cái khác à, nó còn là cho nữa là rượu à, phải phải không ông bỗng mì ăn liền giọng phệ dài ra lúc lấp l ử n g lúc lê thê nghe n h ư say mà lại chẳng say men rượu đã tạo cho phệ có lối ăn nói nhớt nhèo ấy bỗng đã nhận ra lối nói sò lá này này ông sốp bác mẫn cũng gọi tôi là sốp à bỗng hi hi mỉa mai cũng như ông gọi tôi là m ỉ a liền vệ t ó a lên cười chân tay vệ như muốn dựng cả n lên ha ha ha ả đại xá để cúi xin con bác đại xá cho chuyện lỡ mồm lỡ miệng này còn bây giờ xin đại ca c ả n cốc cùng tiểu đệ nào bỗng đã hăng máu lính uống liền một hơi hết chỗ rượu còn lại hình như men rượu kiêng người mặt sắt hay sao mà uống đến cốc thứ hai rồi g i a thịt bỗng vẫn tái chà chà giỏi giỏi quá đà hôm nay chạm chạm chạm cốc dài dài mới biết người là bậc hợp bậc t i ể u lượng khá cao hứng bỗng tuột miệng nói chuyện nhà chỉ phải cái con vợ mình tồi một lũ vịt cái được cái khoản rượu hôm nào cũng mua cho chồng thì chua như giấm ây mà khi mình có vận lại thì mụ ta lại quát giọng lên nói thượng hảo đấy ông ạ hứ đúng là chán mớ đời bỗng thờ dài lại một miệng tiếp cũng bằng tuổi con trầm thương đ â y mà không đáng sách dép cho cô ta ông bảo ai cái con vợ tôi đ â y vệ hoa cả hai tay lên trước mặt bỗng xóa hết phẳng tèo hết cho bán hàng thanh lý hết vợ là cái cái cái gì nhỉ à là cái phở ê phê sắc phế phở âm phơm hỏi phẩm bỗng bụi ngùi trong miệng nhưng mà rút cụ nó vẫn là vợ mình con trầm thương thì hơn cái đếch gì chăm thẳng nghên thẳng lúc nào cũng anh đến chơi thưa của đồ x u ố t sông mỹ m i ệ u g ì cái con sỏ xiên buôn thịt đấy vì làm ăn mà đ ạ đây phải cợt nhà anh anh em em với mụ ta vậy mà quan bác cũng đem vợ mình ra so sánh không biết thôi rượu uống đã đến mức độ mà vệ s ố p không còn biết giữ ý tới gì nữa vệ đã lôi cái nghề cúng cơm của trầm thương ra mà rìa rói tệ hại hơn nữa là vệ đã lôi tuột cả cái lai lịch không hay ho gì của thị gia cho b ọ n g biết b ọ n g khoái trá n g ầ m vì trong cuộc rượu suông này mà bỗng nhiên biết thêm được hai chi tiết quan trọng nữa của người cùng hội đây là hai tiết mà bỗng có thể giấu trong hồ sơ kiện tụng của mình nếu cần phải nắn gân đối tượng chà chà bác không nói thì bỗng tôi đâu có biết xưa nay bỗng tôi luôn nghĩ trầm thương là một phụ nữ có hoàn cảnh trớ t r e o khi ở quá thì chính chuyên thờ chồng cho nên rất đáng học tập và khâm phục đ í n h cái con tiểu uống tiếp đi con bác để khi nào rỗi rãi đệ sẽ dành ra một ngày một đêm kể cho quan bác nghe về thiên tình s ự của nàng trầm thương thật n ă m ly rùng rợn giờ thì chúng mình uống đã chai rượu sáu lăm đã được dốc ngược đ á y mà mỗi cốc vẫn không được đến đốt ngón tay nước cay phải lào đào đứng lên quan bác ngồi chờ để đệ vào buồng trong lấy tiếp nhà còn một can nữa không ngờ bữa rượu x u ô n g hôm nay mà l ạ i ý nghĩa đến thế à này này này này ốc vệ không s ố t gì cả cứ cứ ngồi đấy c ò n bác cứ ăn tọa để sẽ vào mang cả can ra hôm nay là anh em mình phải thật sung sướng với nhau nói rồi vệ đi ngay chán phải đập ngay vào cánh cửa đang đóng nhưng vẫn lần chân lần tay vào được trong buồng can rượu trắng đã được lấy ra bỗng vội đỡ c a n rượu từ tay s á c h lầy bầy của vệ và đặt nhẹ nhàng xuống đất bỗng vẫn còn tỉnh vẫn quê chính cống n ấ y chứ đứa nào dối đứa đây ân cứt cho ông cho t ơ vay mang về nhà nhé vay là thế nào uống thì uống không uống thì cút cút ngay đây chỉ cần người uống thôi bỗng đứng lên vệ quàng tay giữ lại nhưng không nổi thôi vào giường là một giấc đi ông khỏe、à? sắp đến giờ làm ăn rồi giờ tôi xin phép bác bẩm có ý muốn về hẳn vệ quều quều tay này này tối giang đ â y con thương thương mà khá là tôi với bác ta cùng giữ lại chưa xuất cho khách vội con vá cho nó vài chục nghìn cho nó cái xe máy phóng về ngủ ngủ với mẹ và em ở trong phố được chưa nào <cười> bẩm quay lại ôm chầm lấy vai vệ vệ cũng ôm chầm lấy vai bẩm bốn cái tay như sát sạt vào nhau và rung lắc theo độ trôi nổi bồng b à n h của men rượu gạo chính c ấ m và nỗi khoái cảm sắp tới cánh tay phệ do rượu xuôi khiến bồng đã có cảm giác ấy ở con ma men này khi mà từ miệng từ da thịt p ệ phả ra nồng nặc những rượu là rượu bồng thì lại khác đôi cánh tay bồng vẫn lúc lắc đưa đẩy đấy nhưng là đưa đẩy theo bộ óc vẫn còn tỉnh táo của gã cho đến lúc này bồng vẫn suôn sẻ đúng mực trong vai một ông trung niên có học biết cư xử trong ngoài của phố trần ai người ta khen bồng chui vào đâu cũng nọt chui vào đâu cũng xong có người bảo bồng là con rắn là chuyên gia kiện tục cũng như nhiều người khác gia đình bồng nhảy dù vào khu bãi đất đỏ một cách bất hợp pháp vậy mà gã vẫn xây được nhà kiên cố tầng một tầng hai hẳn hoi ngoài nhà ra bồng còn có hẳn gần trăm mét vuông đất để trồng cây lông niên và chăn đ ô i nhà bỗng không lấn ra phía đường mà lùi hẳn vào trong cho nên chưa hề có cuộc cãi vã tranh lấn nào như những gia đình có cửa hàng cửa họ ở cạnh nhau từ chuyện này mà bỗng được tiếng là nhu mì nhường nhịn hơn nữa trong các cuộc hàng tôm hàng cá của dân tướng xứ kia bao giờ bỗng cũng là người đứng ra hòa giải một điều nhịn là chín điều lành các vì ị ải chúng ta từ muôn phương đến đây nhưng đều chung nhau cái hoàn cảnh có khó khăn về nhà ở về đời sống mới rủ nhau đến vùng phố mới lập này danh chính ngôn thuận mình là dân bất hợp pháp người ở một nơi hộ khẩu ở một nơi các anh ở bên chính quyền bên công an phải nói là thông cảm với dân phố trần ai lắm nên mới không làm giữ về mặt lấn đất và cư trú bất hợp pháp người ta đã yên cho mình sống mà mình lại cứ nóng lên làm động là có ngày mất cả trì lẫn t à i trật tự an toàn xã hội của phố trần ai mà không giữ được là ai về nhà đấy gốc gác ở đâu thì cứ dọn dẹp đồ đạc lên xe mà quay trở về lúc ấy có kêu cũng đã muộn lời nói mềm của bọng hóa thành lời nói cứng nhiều người lo sợ cho số phận của mình những kẻ lớn tiếng cãi nhau đều nhấm nhánh vợ con cài x u ố lùi ông mộng đã khuyên thì phải nghe phố trần ai này m ấ y người ăn nói khôn được như ông b ộ n g với bỗng người ta chỉ sơ sơ nắm được là giáo viên không rõ dạy học cấp nào bị sức ép b 5 2 nên được trên cho về hưu non nhà một vợ và rất nhiều con dại mà lại giặt con gái cho nên cực chẳng đã đã phải bỏ nơi phố đông sầm ớt ra trần ai tìm kế sinh nhai nghề nghiệp bỗng có nhiều bơm vá xe thuê bán sổ số trông hàng rau quả cho vợ dạy học thêm viết giúp đơn kiện cho nhà nọ nhà kia để ăn tiền và một nghề nửa kiến nửa hở bán số đề thuê mách mối hàng làm câu nối cho những người nhút nhát đi gặp nhà chức trách còn một nghề kiến như bưng tuyệt đối giữ bí mật chỉ mới hành khoảng gần một năm nay được liên kết tay ba với trầm thương vệ xốp như ta đã biết nghề này chưa bị bắt quả tang vì nhà b ậ u kín cổng tường cao chỉ p h ả m g phất đâu đó lời đột vã từ miệng mấy cô gái hung hãn xa lạ từ đâu đến gọi bỗng là bỗng mì ăn liền cha mẹ mấy con rành bố láo d i ệ u tính như bỗng mà có lần bà con phố trần ai đã nghe được lời nổi xung ấy từ miệng gã nguyên do b ấ t nguồn từ lời đai nghiến của vợ và lời hỏi thăm có vẻ đùa đùa của một bác trên ủy ban bỗng đã văng tục lên với vợ vì sự cả tin cả nghe của đàn bà còn với dư luận thì b ọ n g phải lớn tiếng nói qua cửa sổ nhà mình để lấp liếm cái lối ăn nói tự do quá trớn là lối ăn nói của lũ vô học mình mà chúng nó còn dựng chuyện thêm d ấ m mớt huống chi người khác rồi sẽ biết ai khôn ai giờ trời có mắt ở bốn phương bị xa gần thóc mách lối làm ăn kiểu mì ăn liền nhưng b ọ n g vẫn không hề ngán công việc thật nhẹ nhàng của người cho thuê hộp một mảnh chiếu một chiếc giường một chỗ nằm chỉ mươi mười lăm phút mà thu được đến bốn năm nghìn một suất một tối cho thuê độ bốn năm suất ấy là có đứt đuôi hàng hai ba chục nghìn chả mất vốn mất lãi gì mà bỗng dưng có tiền t r ô i vào túi so với mù vợ già ngồi phơi mặt ra suốt ngày ở cái chợ vẩy ngay sát đường nhựa mà bỗng thấy cái giá cao quý của nghề nghiệp mình một mẹt rau một mẹt quả mời rát cả họng vẩy nước lã mỏi cả tay cho rau cho quả giữ được độ tươi mà tiền lãi chẳng bao nhiêu c ò n b ọ n g đóng cửa cho chặt rào rậu cho kín khách cứ việc lên mây lên gió khi xong việc là có tiền có lúc nhận tiền trước khi vào việc b ọ n g chỉ việc ngồi ở trước ghế giả vờ đọc báo để nghe ngóng động tĩnh lũ con gái nhàng nhàng thì đứa nào việc đấy và bỗng cấm tiệt chúng không được lai vãng tới c â y chỗ ông bố kinh doanh gần năm nay qua sự liên kết tay ba bí mật bỗng làm được việc đó một cách an toàn cũng chính vì sự an toàn đó mà thỉnh thoảng bỗng có ghé thăm vệ từ ngày vệ đến đây cũng chưa bị tai tiếng gì to lắm ngoài chuyện với bà hàng rượu nhưng cái thành tiệu ấy đã liệt vệ vào loại thiếu đứng đắn và nát rượu cho nên bề trong sự liên kết ngày càng chặt chẽ n h ư n g bề ngoài bỗng giữ quan hệ gián cách và chừng mực với phệ bữa rượu hôm nay là bỗng hơi quá đàn phệ vẫn h ấ t n g h è o say x ư a quan bác thấy việc ở tôi bàn thế nào việc gì cơ chứ đĩa cả việc con thương thương chứ việc gì phệ nói rất to bỗng giật mình nhìn ra ngoài rồi lấy tay ra ý muốn che miệng phệ à, này này này bố không biết nhà bố là nhà mặt phố à cứ hoang hoang lên thế thiên hạ họ nghe được có phải dây ra không k ề mẹ thiên hạ tôi nói con thương thương chứ còn ai mà tôi sợ con thương thương là ai mà cả cái làng trần ai này đã ai biết nó tròn méo ra sao ông dát bó mẹ ừ thì tôi dát nhưng thôi không nói to nữa giờ ông ngủ đi tôi về đây bỗng đã đi ra đến cửa phệ chỉ tay theo hét tướng đứng, đứng lại bỗng dừng bước quay lại nhìn phệ một cách khó chịu phệ vẫn tớn lên quan bác nhất trí với phương án của tôi chứ gì hơn ăn quả đầu mùa hờ <cười> hờ đúng là lúc vào rượu đến giờ phệ chỉ nghĩ đến thương thương thương thương là ai bỗng chỉ nghe qua lời miêu tả của trầm thương trầm thương lại là người quá sành về cái chuyện này cho nên phệ xốp mê mẩn là phải b ỗ n cũng có cái ý thích ấy nhưng cũng phải được xem tận mặt bắt tận tay rồi thì、uh, trong ngoài có t h ậ t l ờ i êm ấm không b ỗ n muốn vào cuộc với vệ nhưng không bị tai tiếng gì còn không thì b ỗ n chặt lưỡi và nói với vệ xem đã và đi thẳng mà kệ tiếng gọi oi oi của gã say ở phía sau cuộc đời của thương thương đã được ba chủ heo bàn bạc và xếp đặt như thế đấy cũng chiều ấy lúc trầm thương đi xuống phố trần ai thì gái la cả ăn ô mai khế ở quán bà thọ gái vừa quê lên được mấy hôm nay gái phải về quê đột ngột như thế vì nhận được tin bố ốm nặng ông mắn đi hát sầm ở bến tàu thủy về gặp mưa ở giữa đường và bị cảm lạnh gái đã nói chuyện buồn của gia đình cho trầm thương nghe chị trầm mặt g i à u g i à u lấy chìa k h ó a mở t ù rồi đặt vào tận tay gái một tập tiền còn mới cứng năm chục nghìn đây em mang về quê lo thuốc thang cho cụ tiền chị vay của người ta giờ chị cho em vay lại mấy ngày nữa em lên chị sẽ lo việc làm khác cho em lúc ấy có tiền em hoàn lại cho chị cũng chẳng muộn dạo này con vắng hàng ý nên chỉ đủ cơm rau cho mấy chị em mình thôi chị cũng đang túng quá nhưng việc của em là việc hiếu nghĩa nên em cứ cầm lấy trước mà tiêu dùng em về cụ ốm nặng thì ở lại dăm hô mà thuốc thang Nếu c ụ chị m ệ t c o à n g x o à n g tôi h thì ngày một ngày hai em lên với chị năm chục nghe nèo quê là to lắm đấy bố em cô đi hát sầm s u ố t t h á n g cũng chẳng được đến ngân ấy còn em cứ khéo ý éo r a một vài t ố i là bằng bố mẹ em q u ầ n q u ậ t l à m h à n g t h á n g gái r u n cầm c ậ p cầm tập tin ề cô chị t r ầ m cho v a y nhét tật h sâu tận đ á y t ú i để về thăm quê ông man vẫn nằm s ố t ly bì ở trên g i ư ờ n g nhìn c h i ế c c h ă n chin bạc vách đ ắ p ngang người bố mà gái ứ a nước mắt m ặ t bố g ầ y tóc lơ phơ hai con mắt sâu trũng như hai đái giếng chân tay bố tong teo chị nhìn thấy lớp da khô và những đường gân phòng từ ngày bố ốm chị uống thuốc lá nhặt quanh vườn bệnh xá đã mấy lần bán chịu thuốc tây cho mẹ nhưng vì túi mẹ không có tiền nên mẹ không dám mua chịu nhiều hàng xóm nhiều nhà cho mẹ vay gạo ngon vay trứng gà nấu cháo cho bố bà cụ bán nước chè ở bến tàu cũng gửi vào biếu bố cân đường kính lòng tốt của con người không thiếu nhưng họ đều chẳng giàu có hơn nhà gái bao nhiêu nên sự kêu mang đổm bọc cũng chỉ có hạn bố bị khảm hàn lại sẵn tuổi già lan lũ vất v à nhiều nên chứng bệnh lúc dừng lúc phát thuốc trị bệnh đã quan trọng nhưng thuốc dưỡng bệnh bồi b ồ sức càng quan trọng hơn nhiều người mách bệnh tình của bố phải uống t h u ố c bắc mới khỏi thuốc bắc thì có sẵn ở cửa hàng ông l a n ngay trên thị trấn nhưng đồng tiền lại không có sẵn trong túi mẹ cuộc sống cực như thế đấy n h ư n g mẹ chẳng dám kêu ai ai cũng có chân có tay như mình nhưng khéo ăn khéo lo thì thùng đầy thùng bơi nhà trong nhà ngoài còn vụng lo lại đông con như gia đình này thì không n ó i là may cái khổ nhiều khi chẳng do nỗi tại ai mà do nỗi tại mình mẹ chỉ biết an ủi hoàn cảnh của gia đình mình như thế và liều lĩnh phó thác cho số phận và sự giúp đỡ của lòng tốt xóm làng gái về với năm chục nghìn trong túi mẹ như người đắm đỏ gặp được bè chuối ngay hôm sau mẹ cùng gái lên thị trấn cắt cho bố mấy thang thuốc bổ và mu a hẳn một cân thịt thân về làm ruốc làm thuốc ăn kiểu này là gái học được ở chị trầm có thuốc đúng bệnh chỉ vài lần bố uống đã dứt cơn sốt và đi lại được một ngày ba lần ăn cháo ruốc cháo trứng chân tay ra thịt bố đã đỡ nhăn n h è o mẹ mừng trong tiếng khóc gái không dám nói s ố tiền đó là chị trầm cho vay mà nói dối là do mình làm ra bố khỏi ốm là gái mừng vay rồi sẽ trả được chị cho vay lúc này là quý lắm rồi hôm đi bố cầm tay gái nói không có năm chục nghìn của con mang về có khi bố chết mất con cho bố thế này thì lên trên đ ấy lấy gì mà tiêu pha con lại đi làm chú bố có làm là có tiền cái sung sướng nhất đối với con là bố khỏi ốm khỏi bệnh ờ t r ả gì quý bằng cái sức khỏe gái ạ con lên đấy chịu có lam làm là điều bố rất mừng nhưng làm gì cũng phải biết giữ sức không lại khuỵu xuống như bố là khổ ở cái nhà này bố còn có mẹ có các em con ở trên đấy có mỗi một mình bố lo、no、lắm bố cứ yên tâm tĩnh dưỡng con lớn rồi con biết lo thân mình con đi rồi đến tết con sẽ về ừ đi cho may mắn con n h a nhân t i ệ n đi chợ thị trấn bán ít rau mẹ đi cùng gái lên bến xe con đường mịn cát gái gánh rau cho mẹ đôi vai gái vẫn dẻo mềm như hồi ở nhà gánh cát thuê mặc dù đôi rổ rau chỉ nhẹ bằng một nửa đôi sọt cát gái đi nhanh mẹ phải bước gần mới kịp con gái nành mẹ bảo gì con ở trên đ ấy con làm cái nghề gì mà kiếm được lắm tiền thế con phụ giúp người ta bán hàng giải khát mẹ thế người ta là thế nào mà chả bao giờ con nói cho mẹ biết cả cái chỗ ở của con nữa lúc thì con nói chỗ này lúc thì con nói chỗ khác may mà gặp người làng chứ không may bố có làm sao con cũng chẳng biết đâu mẹ buồn cười làm cho người ta thì phải theo lệ của người ta chủ quán của con là phụ nữ thôi mẹ đừng lo chị ấy tốt cực mẹ còn muốn nghe tin nhà con cứ làng vàng qua mấy cái chợ xanh là bắt gặp ngay người làng thôi làng m ì n h ngày nào mà chả có người mang hoa quả rau cỏ lên trên đấy bán gái đến n ấ u miệng bạch cho mình bà mắn nghe có nói thì biết làm vậy chứ trong lòng vẫn lần vần nỗi lo gái đã lớn rồi ở làng tuổi như gái đã có người nhận c a o trầu trạm ngõ gái là con trai thì chẳng đến nỗi bà phải lo nhiều ngay cái chuyện gái dùng rằng bỏ khỏi nhà anh dịch là bà đã thấy có điều vưng ơ vướng nhưng không dám hỏi thằng con lần này chỗ làm mới chưa đầy năm mà nó đã có mấy lần có bạc chục nghìn mang về tiền đâu ra mà lắm thế con gái như bát nước đầy ai động vào mà trả sánh gái này mẹ lo cho con lắm phải không nói là không cũng trả đúng nói là có cũng chưa hẳn con ạ bố mẹ ngày một già con thì đã lớn rồi làng mình có mấy đám c h ạ c tuổi con tết này t ớ i đấy còn con cứ biền biệt suốt lắm lúc thương con đến chảy máu mắt mà chẳng biết cỡ lại bằng cách nào giữ cho con ở nhà thì bố mẹ không đủ sức để con đi thì cứ thăm thẳm thăm thẳm mẹ lần thần thế lo b ỏ trắng răng con có thân con lo con đã nói với bố mẹ như thế và bố cũng đồng ý rồi cái chính là bố mẹ khỏe các em ngoan con mừng gái cứ thao thao nói như người sành sỏi lắm mẹ nghe có cả những câu sức trong l ờ i con nữa ngày ở nhà gái không có nói kiểu đó bao giờ giờ ra phố xá a n h nhầm phải đũa của ai mà nói với mẹ như nói với bạn mắt bà mắn làng v à n g lên những luống mía xanh sẫm trên những luống đất cát vừa cầy màu xanh lá mía mà sao sắc nhọn như cật n ữ a luống đất cát kia cứ ngổn ngang như sóng sông ngày gió đớn gái này hay là tết này con về nhà ở hẳn với bố mẹ với các em không đi làm nữa à làm thế đủ rồi gắng từ bây giờ đến tết tiết kiệm mấy đồng vốn về nhà buôn mớ rau mớ c ò cũng được gái trở vai rồi cười thành tiếng có đ i ệ n mới bỏ việc ở trên đấy mẹ con bảo sao mày học đâu được cái lối a n h nói ấy đấy lúc nãy mày bảo mẹ lẩn t h ầ n giờ thì lại điên ôi con xin lỗi mẹ ở trên kia nói chuyện với mấy đứa bạn con quen rồi quen gì thì quen nhưng không được quen cái lối a n h nói ấy nghe c h o con con xa bố mẹ mới có ít ngày mà con đã khác quá thực t ì n h mà nói con xa ngày nào mẹ lo ngày ấy gái nhà mình cũng được như nhà người ta thì dù có chết mẹ cũng chẳng cho con đi cái khó bó cái khôn nỗi lo đường dài chẳng thắng nổi nỗi lo chốc lát cái tim cái óc muốn giữ con những cái bụng kết chân lại muốn g ụ c con có đi bố mẹ mới có đồng ra đồng vào con có đi thì những trận thập thử nhất sinh như ông mắn kia mới có phương bóng víu gái này sao hôm nay mày lo cho con nhiều thế con có còn lên năm lên ba gì đâu không khôn được suốt đời đâu con à có người già rồi còn dại huống chi còn trứng nước như con con biết chưa ạ biết thì phải nghe mẹ nói biết thì phải ghi xương khắc cốt những lời mẹ dặn con nhớ rồi gái ngồi ngồi nhìn mẹ khi hai người tới bến xe mẹ dặn không thừa lời nào lúc ấy gái cứ thao thao lấp liếm như thể để trong ngôi nỗi nhớ bố mẹ nhớ em nhớ làng lúc ấy gái nói mà không biết mình nói những gì gái chỉ muốn mẹ yên tâm về mình giờ ngồi nhẩn nha nhấm từng miếng ô mai khế chua ngọt lẫn cay gái mới thấy như in gương mặt mẹ lúc gái bước lên xe nhìn lại mẹ khóc gái nhìn thấy cả giọt nước mắt như hạt đỗ lăn trên gò má gầy của mẹ mẹ ơi gái ngậm miếng khế trong miệng và nước mắt ứa ra ơ kìa cô thương thương khóc đấy à bà thọ hỏi gái bằng giọng ngạc nhiên và chút thương cảm giọng nói của bà cụ còn ẩn giấu điều gì nữa gái lấy khăn chấm b ộ i mắt nhai vội miếng khế còn đang ngậm trong miệng rồi lặng lẽ đứng dậy cô định bỏ chạy khỏi điều mình đang bối rối trước cái nhìn đầy thiện cảm của bà thọ cô thương thương định về đ â y ạ ở đây chơi thêm một lát tôi có chuyện này hay lắm gái miễn cưỡng ngồi lại mắt cô đã khô nước những khuôn mặt tỏ ra lúng túng trước cặp mắt nheo nheo của bà bà thọ khẽ động cặp môi khô chẹp miệng một cái rồi nhần nha nói vừa rồi nghe tin cô về quê tôi cứ nghĩ là cô về hẳn hỏi thăm cô dự thương cô t h u y thương mới hay là ông cụ nhà cô ốm hai cô ấy bảo lần này về có thể là cô về hẳn tôi đã thấy mừng mừng sao thế ạ à? à cũng là do cái tính già cả nó lẩn thẩn đấy cô ạ cô thì cũng chả lạ gì tôi tôi cũng là con gái gốc nông thôn đây cái năm bốn bảy ấy phải tha phương ra đây rồi ở lại bây giờ đã ngoài bảy mươi rồi lắm lúc nhớ nhà nhớ quê đến nứt cả ruột mà chẳng thể nào về giờ thân cô thế cô chồng chết còn không có một thân một mình với cái nhà ruột này nghĩ mà t ộ i phận thế sao bà không về ạ giọng bà thọ trầm hằn xuống gái có cảm giác những nếp nhăn trên mặt bà như nhiều thêm mỗi người một số phận cô ạ nói ra thì chả ai tin nhưng cái kiếp con người nó thế đấy nào đâu phải tôi không biết quê biết quán bố mẹ thì chết nhưng anh em họ hàng vẫn có tôi vẫn ngóng tin làng hàng ngày hàng giờ nhưng về thì tôi chẳng dám về mắt bà thọ chớp liên hồi trong đôi mắt bà đã mờ độc ấy như có bụi bặm bám vào làm bà khó chịu bà vốn trầm tính ít lời lâu nay ra vào ăn ô mai khế nhiều gái được bà quý như con như cháu trong nhà nhưng cuộc đời mình bà không hề kể gái chỉ lơ mơ biết qua lời người khác nói lại rằng bà cụ thọ độc thân nhưng hiền lành phúc đức hay giúp đỡ người và rất chăm chỉ lễ phật không ngày d ằ m ngày mùng một nào gái không được bà cho khi thì quả chuối khi thì c ấ y hoàn đường lộc v ậ t bà không muốn hưởng một mình hình như giữa gái và bà có cái gì gần nhau về hoàn cảnh nên dễ thông cảm và thân thiết gái quý bà như quý bố mẹ ở nhà còn chuyện riêng của bà thì hôm nay gái mới được nghe bà nói đến với giọng trầm buồn nhiều ẩn khúc thu thật với cô hồi còn trẻ tôi cũng chẳng hay ho gì đâu năm bốn bảy nói là chạy đói ra thành phố nhưng thực ra đói thì ít mà đua chúng bạn thì nhiều hồi ấy tôi chỉ nhìn hơn cô có mấy tuổi bố mẹ đã gả bán hẳn hoi nhà người ta cũng hiền lành tử tế nhưng tôi quyết quấy tôi đi hồi ấy nào mình có biết thành phố nó là cái gì chỉ nghe người ta xúi ra đấy thì được ăn trắng mặc trơn ra đấy thì có guốc cao gót để đi có cái quần lính để mặc lại sẵn chuyện chê chồng nữa thế là tôi liều bố mẹ khuyên dân thế nào cũng không được rồi tôi bị người ta rủ vào làm việc sống xa mình như cái chân bước trên ruộng lầy càng bước càng thụt hòa bình lập lại quẫy được ra khỏi cái nghề nhơ nhuốc ấy kiếm được tấm chồng thì lại mắc bệnh không con may mà ông ấy nhà tôi không vì thế chê bai hắt t hủi vợ vẫn sống với vợ cho đến lúc khuất bóng mặt gái hơi sầm xuống câu chuyện của bà thọ như một sự đánh động cuộc đời bà đúng như thế hay đây là lối nói bóng gió của một bà cô lắm điều như lời chị trầm vẫn hay rùa bà mình là đứa xa cơ lỡ bước cô ạ mà xa cơ lỡ bước vào chỗ hư hỏng hôi hám mới đau chứ giờ ngẫm lại mình không con không cái con nhẽ do trời phạt còn quê quán anh em thôi đành người nắm xương ở thiên hạ vậy cô thương thương ạ bà thọ sụt sịt khóc nghe tiếng khóc ấy gái vừa thương vừa giận đang yên đang lành vì cớ gì bái lại lôi chuyện kia ra nói với mình hay là bái là người thích đâm bị thóc chọc bị gạo như chị trầm hay nói cô thương thương này giờ bảy mươi tuổi rồi càng ngẫm tôi càng thấy mình dạy từ ngày ông ấy mất đi không tối nào là tôi không thắp hương oan khổ nhiều nhưng khi thắp được nén hương lên cũng thấy tâm can nó nhẹ vơi được đôi chút cô ạ gái đứng bật lên t ô i c h n g về đi đâu mà vội thế nào hay là câu chuyện của tôi có gì làm cô mất lòng gái ấp úng không không ạ gái đành phải ngồi bà thọ hình như không muốn để ý đến sự khó chịu của cô nên vẫn nói tiếp cô về chắc ông cụ khỏe hẳn rồi mới lên chứ gì khổ người già thế đấy trà gì hơn c ó con cái bên cạnh bố cháu mới đỡ thôi chứ chưa khỏi hẳn ạ chắc cô về bà trầm cũng cho ít tiền có chứ ạ giọng gái đã có vẻ gay gắt thóc mách thóc mách cô thầm nghĩ về bà thọ như thế bà thọ vẫn dai rằng tôi nghe nói hôm rồi bà trầm đánh cô đau lắm phải không người có vẻ đức độ thế mà phũ gái trợn mắt bà ơi sao hôm nay bà lắm chuyện thế à bà thọ khẽ cười cô thương thương giận tôi đấy à cô giận tôi cũng chẳng bằng bà trầm bái trời bóng trời gió tôi từ ngày cô hay ra đây ăn ô mai khế cứ trông thấy tôi ở đâu là mặt bái xa sầm như trời sắp mưa ấy tôi là tôi chỉ nghĩ tới cô thương cô ngày xưa làm thuê làm m ư n cũng không đến nỗi bị đòn như thế đằng này cửa đóng thật chặt đánh người ta huỳnh h u ỳ n h như đánh thù phật dạy cứu một người phúc đ ằ n g hà x a cứ nghĩ đến trận đòn của cô mà tôi xót cả gan ruột bà thọ như hoàn cảnh của gái đi ra hôm nay bà thật lắm lời câu nào của bà cũng thật đáng sợ giữa bà và bà gái trước nay chỉ có thần tình chưa có thủ á n vậy mà câu nào của bà cũng như có ngạnh gái nghe mà gai hết cả người có lúc còn giật lên đau nhói nữa hôm nọ bà trầm đánh tiếng bảo tôi là con mụ thối mồm tôi thì trà thơm to h hơn ai nhưng cái người tôi nói ấy chắc gì đã thơm hơn lời nói gió bay cô ạ tôi là tôi chỉ nghĩ đến cô tuổi già nó lần thần thế đấy ngay cái hôm đầu tiên cô ra đây mua khế tôi đã thấy m ê n mến cô còn cái nhà bà trầm ấy thì ai còn lạ gì chỉ có một nỗi là người ta chưa bắt được tận tay day được tận mặt thôi trời lúc nào cũng có mắt cô ạ giữa chị trầm và bà thọ luôn luôn có chuyện thùy thương dự thương đã mấy lần bị chị mắng về tội nhắc tới tên bà thương thương bị chị nói nhiều nhất vì chuyện hai n a cả ra đấy ăn ô mai khế cái mù già ấy là hay h ấ t lẻo lắm đấy già rồi mà không chọn kiếp già người ta làm gì thì kệ cha người ta chứ việc gì mà bà h y phải t r õ vào tôi thấy thế này tôi thấy thế nọ nghe mà không ngửi được cuộc họp dân phố nào mà bà ta không q u a n g q u á t cái mồm lên em chỉ ăn ô mai thôi ừ thế thì được câu chuyện hôm nay đã ngoài cái thú ăn ô mai khế của gái bà thọ đã nói đến nơi đến trốn gái thấy lạ nên giận hay là nên nghe câu chuyện cuộc đời của bà là thật hay là g i ả mà sao bà lại cứ xoắn lấy gái mà nói á c thì chắc là không bà thọ vẫn không nguôi quan tâm đến gái thấy mặt gái bần thần nghĩ ngợi bà chuyện thế chuyện cô thường thường đ ề n g ờ với bà chậm ít ngày rồi về với hai cụ hay là ở mãi cháu cũng chưa biết thế đây cũng như tôi hồi trẻ sống hôm nay mà vẫn t r ả biết hôm mai giờ bảy mươi cái tuổi đầu rồi nghĩ lại mới biết là lúc ấy mình nông nổi giá lúc ấy mình cũng biết nghĩ như bây giờ chuyện của bà thọ đã có vẻ luẩn quẩn gái nghĩ vậy và đứng lên thôi cháu về đ ẹ ạ. hôm nào r ỗ i cháu lại ra ừ cô về đi kẻo bà trầm bái mong à này tôi bảo đã bà còn bảo cháu cái gì nữa ạ cứ đứng ở đấy chờ tôi một tí bà thọ đi vào phía trong nhà chưa biết bà định nói thêm câu gì nữa nhưng gái vẫn đứng lại khuôn mặt khó chịu bà thọ từ trong nhà đi ra trên tay bà là mấy nắm bỏng trắng lộc phật đấy thì mãi mới thấy một bà nhà quê mang ra bán c ũ n g trời cũng phật có nắm bỏng này là lành nhất cô cầm về mà nhấm nháp cho vui miệng nhớ chia cho cô thủy thương cô dự thương với cứ nói là lộc của bà thọ ô mai khế cháu xin bà cầm mấy nắm bỏng trắng trên tay ra về gái nhanh chóng có cảm giác bình thường trở lại nỗi cấn cá trong câu chuyện với bà thọ tự nhiên tan biến đi đâu mất để chi lại cho hương thơm của nắm bằng trắng vừa cúng gái nghĩ mình thật vô lý khi nghĩ khác về bà thọ càng vô lý hơn khi cô có ý định giận bà giữa bà và gái chỉ có cái tình có quan tâm đến gái bà mới nói có thương gái bà mới có những câu đến nơi đến trốn như thế những cuộc đời gái nhắm mắt để tự trấn tĩnh nhưng không sao trấn tĩnh nổi gái gái chị trầm hỏi mày mãi cọ nói khi gái đưa nắm bỏng cho cô chị trầm đi đâu rồi chị ấy xuống phố trở n a i chị ấy dặn gì tao không cọ nhìn gái khẽ cười rồi nói bãi b à chiều nay cho mày nghỉ tắm rửa chút thơm tho rồi tối bãi đưa đi chơi bãi còn bảo đã dặn hôm qua rồi hôm nay tao chỉ nhắc lại cho mày nhớ tao nhớ rồi cọ ăn bỏng đi quà của bà thọ gửi cho đấy cọ tung nắm bỏng trên tay cười khúc khích bà thọ lúc nào cũng nghĩ bọn mình còn bé lớn ảnh cả ra rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu nói hay nhỉ có quý chị em mình thì b á i mới gửi quà cho ai chả biết thế cảm ơn gái nhưng mày ra đấy ít thôi không có ngày bà trầm bái lấy dao d ạ c h mặt đấy ta mũ ô mai chứ có làm gì cọ cong môi hãy chờ đấy gái nhìn theo cái dáng cong cớn của cọ đang bưng chậu cốc chén ra máy nước rửa để chuẩn bị cho giờ bán hàng mà thấy buồn cười cho cái tính bộc tuệch của cô nỡm lại khác cô không lì lì như cọ thấy gái cho bỏng trắng cô vui ra mặt của bà thọ đúng không thích thật hồi bé ở nhà khi nào bà mình đi trở về cũng mua quà cho cháu gái biết thứ quà gì mà bà mình hay mua không bỏng trắng đấy ở thị xã quê nỡm cũng có à? thị xã tớ cũng như làng ấy mà nỡm và gái dễ trò chuyện với nhau hơn cọ nhưng cũng chỉ là những khi vắng mặt chị trầm còn khi có mặt chị ở nhà thì đứa nào việc đấy cứ động đứng lại với nhau là chị nói hình như các cô không có quyền được tâm sự với nhau chị trầm thường dăn d ạ y các em đến đây với chị các em chỉ biết có chị mỗi đứa một hoàn cảnh đều không vui cả nỗi buồn của các em cũng là nỗi buồn của chị các em có nói với nhau cũng chả giúp đỡ nhau được gì tốt nhất là không nói mà tôi cấm đấy hiểu chưa cô nào mà ti toe tôi biết được thì đừng có trách lời chị trầm như một kỷ luật ba cô d ă m d ấ p tuân theo thỉnh thoảng có tâm sự với nhau cũng chỉ nửa vời như vậy gái cũng chỉ biết về cọ và nỡm có thế ngược lại nỡm và cọ cũng chỉ biết về gái không hơn gì những điều chị trầm hé cho họ biết nỡm khẽ v ố t tao gái rồi dịu rằng lâu nay chị trầm cho cậu nhập hội với bọn mình đấy gái ngây thơ hỏi hội gì từ ngoài mái nước cọ nói vọng vào còn hội gì nữa thôi đừng có ngây thơ cụ nỡm lườm cọ ăn nói buồn cười nhỉ cọ chê môi dài giọng vâng em chỉ có bom to kho mạn thế thôi ai được cái tính dịu dàng khéo léo như người ta lại t ừ a i đấy nỡm nói với gái cọ té nước vào nỡm và gái ăn em ăn chả gì mà t ừ a i với chúng mày cái con nỡm đến mỹ miều hội mẹ gì mà hội bán cái t r ô n nuôi cái miệng chứ quý hóa gì mà phải dâu dâu diếm diếm cỏ đã nói thẳng băng ra mà cái nỡ muốn úp mở và gái thì còn ngờ ngợ gái có cảm giác l ạ n h lạnh sống lưng c ò n nỡm thì màu d a trên má chật ửng lên sống hổ đang đà c ọ tôn u ra hàng tràng dài những t h ừ a tục tĩu i kèm theo những câu kết luận thô c ạ c h cứ lôi toạc ra c ò n nỡm con cọ con gái có phải song bén không đằng này thì thùy thương ơi dạ thương thương ơi dự thương ơi dạ <cười> nghe thối thối cả cái lỗ nỡm khẽ n h á y mắt cho gái rồi reo ẩm lên chị trầm về cỏ đang té tát bỗng ngậm vội miệng cái ngôn ngữ đánh đá được tôi luyện sau những ngày được bà chủ hàng dài k h á c cho đi làm ăn đã tắt ngấm sau ba tiếng chị trầm về của nỡm nhưng nỡm chỉ đùa cỏ xấu hổ bưng cả chậu nước hất bà bạn cha con nỡm nhá cha con nỡm nhá gái lạng tránh khỏi sự đùa nghịch của hai bạn lặng lẽ đi vào g i ư ờ n g nằm như vậy là đã rõ không còn úp mờ gì nữa chị trầm đã quyết đưa gái vào cuộc cái nghề này gái đã được nghe đã mường tượng và ghê tởm cái tối ở c â y ngõ nho nhỏ kia với cả đàn ông khốn nạn ấy gái đã bỏ chạy mặc dù trước lúc đi chị trầm đã nói với gái là hắn yêu thương trọng vọng cô chị trầm có ngờ đâu chị đã đưa gái đến nơi mà gái đã phải bỏ chạy c h ỉ có biết đâu cái thằng đàn ông mà nghe đâu đã bỏ vàng ra mưu cô ấy lại chính là cái thằng đã tàn phá đời gái hắn mất vàng chị t r ầ m mất uy tín với khách còn gái gái mất tất cả tối ấy khi bỏ chạy khỏi cái ngõ hẹp ấy gái có cảm giác mình bị nhục thêm một lần nữa gái h oàn người trở mình lời bà thọ như sóng vỗ r ồ n dập bên tai hình như có một đấng thần linh nào xui khiến bà nói ra những điều ấy với gái hình như giữa cuộc đời bà trước đây và với gái bây giờ đang có duyên nợ với nhau trói buộc nhau tháo gỡ cho nhau trời gái một miệng thét lên một cách tuyệt vọng mặt cô day day trên gối cái ngõ hẻm trong tối lại hiện ra cái phòng tăm tối và lạnh lẽo ấy lại hiện ra gái gái ơi c a i gọi gái đuổi gái trong ngõ hẹp gái bỏ chạy không không bao giờ gái chịu nét mình trong vòng tay của cái gã đàn ông khốn nạn ấy nữa hắn là dịch thằng dịch hạch trời gái lại h á t ra gọi trời khi nghĩ tiếp tới số phận mình bây giờ nợ chị trầm hàng đống tiền cuộc đời trước mắt thì mù tịt mà cuộc đời lúc này còn trăm thứ đói thiếu phải mua sắm cuộc sống phố xá đã nuôi trong gái những khác thèm vật chất mà chỉ riêng bằng lao động chân tay thôi cô không thể có nổi còn về với bố mẹ lúc này là con đường cùng gái chưa dám nghĩ tới vậy thì trời ơi thằng dịch thằng dịch hạch gái cay đắng nguyền rủa cái thằng đàn ông mạt hạng ấy và bây giờ gái dây dây mặt mình trên gối một cách bức bối khó chịu tối ấy gái theo chị trầm xuống phố trần mai gái lặng lẽ guồng xe theo bà chủ chị trầm làm nhiệm vụ áp tài và hướng dẫn gái như trước đây chị đã từng làm với thùy thương và dự thương cứ bình thường như mọi người em ạ ai sinh ra ở trên đời này mà chả phải kiếm một nghề để sống trời sinh ra mình là con gái là cái hoa thì dạy gì mà chẳng lợi dụng cái đó để kiếm tiền hả em nhất là mình lại là hoa đẹp gái đẹp nữa em có nghe chị nói không đấy dạ em vẫn nghe tươi tỉnh niềm nở lại ra vẻ bông lơn đa tình nữa em ạ đứa nào mê đứa nào nhiều tiền cho nó chết ngay em cứ đi một đôi lần rồi quen hết con cọ con n ỡ mới đầu cũng nghe lệ như em giờ thì hai ả đã thành c ú thành cáo rồi mụ tú bà tân thời đã giảng dài cho cô kiều tân thời của mình đủ mọi nhẽ mua chuộc quyến rũ của gái lầu xanh có khác là khác ngày xưa cô kiều có nhà có cửa còn bây giờ mụ trầm đưa gái đi bán hoa lưu động theo kiểu khách đâu nhà đấy theo hợp đồng với hai chủ heo ở trần ai t ô i ấy sau khi nhìn thấy thương thương phê xốp đã khéo léo nịnh con cho vá tiền và cho dùng cả xe máy về trong phố lớn với mẹ bỗng cũng lừa được mụ vợ già ở nhà nói là tự vệ điều động đi tuần đêm gái không được xuất hàng cho khách trong căn phòng nhỏ của vệ xốp gái đã bị hai gã đàn ông nọ giữ gịt lại suốt đêm m ở sáng hôm sau gái được thả ra về với một số tiền như một gái làng chơi đã thu được sau cuộc bán thân cho khách giá đúng ba mươi nghìn vệ xốp và bỗng mì ăn liền chỉ đưa cho gái hai mươi bốn nghìn đủ rồi đấy thương thương tân yêu ạ mỗi anh mười lăm nghìn cô nàng phải chi sáu nghìn tiền t u ê hộp gái lẳng lặng cầm tiền rồi dắt xe ra về ra tới đường lớn m ỏ i quá không đạp xe được nữa gái phải vẫy xe xích lô quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bốn của ổ quỷ rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị c ù n các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập năm còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc